các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net xuống phía dưới đầu gối của cô bĩnh chảy sướt bởi vì mưa to mà trên mặt toàn là bùn đất áo phục trên người cô cũng bị hủy hoại hiện giờ tóc tai cô bù xù cả người chàng nào khắc quỷ dạn xa từ dưới đất trôi lên cô ngồi trong vũng bùn lầy nhìn bạch bác sĩ mặc dù xem ra thê thảm trái lại đôi mắt cực kỳ có thần hung dữ mà nhìn anh thật là xin lỗi bạch bác sĩ chuột xả vội vàng chè tay ra giúp cô lau vết bẩn Ai ngờ Gia Lệ lệ tóm lấy tay anh mà cắn Anh cất tiếng kêu đau Tôi cảm hận anh Cô nhảy dựng lên rồi bò chạy Cô bằng băng chạy trong lúc mưa to gió lớn Mưa thấm vào người cô chẳng quan tâm Quần áo dầu bẩn cũng không sao cả Đầu gối đau rót cũng không hề gì Dù sao cũng đã thảm rồi Chẳng thể nào thảm hại hơn cả Gia Lệ bò chạy vừa gấp vừa thở Bởi vì uống say mà chân Nam đá chân chiêu Bạch bác sĩ mau chóng đuổi theo Chạy loạn như vậy quá là nguy hiểm Cô có đầu óc hay không chứ? gia lệ không thèm để ý đến anh. Suốt cả buổi tối anh đều là cười nhạo cô. Bây giờ lại còn giả bụ. Đúng là hèn hạ mà. gia lệ vừa chạy, vừa không chú ý liệu có chiếc xe taxi nào hay không. Đã quê thế này, lại không trông thấy một chiếc xe nào cả. Phía sau có một chiếc xe gắn máy. Xe gắn máy phóng đi như bay. Giật đi chiếc túi sách trong tay của cô. gia lệ sững sờ nhìn cướp giật. Đột nhiên giật mình cô cất bước đuổi theo. Ăn cướp ăn cướp kìa. Tốc độ xe chạy rất nhanh, cô lập tức cởi giày ra mà ném hắn, ném công chúng. Cô vừa đuổi theo vừa chạy. Sa lệ đuổi tới nơi thở hổn hển, bất chợt đau lòng, Không người ôm lấy ngực, một luồng khí chặn ngang lòng cô hô hấp không đều. Sa lệ phát ra tiếng đau khổ bùn bực giữ chặt ngực. Đúng lúc này, có một đôi tay to lớn từ phía sau tôm lấy hai cánh tay cô, một giọng nói kiên định mà ra lệnh cho cô: Bình tĩnh, đừng hoảng hốt, hít vào chậm rãi thôi. Già lệ thở gấp, thử từ từ hít vào. Có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt sống lưng của cô. Tay kia nóng kiểu tay cô, giữ chắc cho thân thể lào đào sắp ngã của cô. Đúng rồi, cứ như vậy đi. Cô làm tốt lắm, đừng nóng vội. Bây giờ thở ra thật là chậm chặt. Đó là một giọng nói cực kỳ ấm áp, trầm thấp trấn an ở bên tay. Già lệ làm theo. Cơn đau ngực dần dần tan biến, hô hấp cũng thông. Cô hò khủ khủ xoay người nhìn bạch bác sĩ. Tôi, tôi bị cướp rồi, anh có trông thấy không? Cô nói ánh mắt mơ màng thân thể kẽ ruôn. Có. Mưa tao quất vào người bạn họ, anh cũng giống như cô tần thân ước sũng. Bạch bác sĩ nhìn bộ dạng nhức nhác của cô có phần xúc động, muốn ôm cô vào trong lòng. Bởi vì giờ phút này xem ra cô cần được che chở. Ánh mắt bất lực kia khiến anh con đành lòng. sắc mặt của Gia Lệ hoảng hốt ngước nhìn anh rồi kinh ngạc nói. Tôi, tôi thất tình. Cao toàn thái không cần cô nữa. Đúng, thất tình đây chính là sự thật. Cô cuối gập mặt, đôi môi run run. Anh ta không yêu tôi. Sau này chỉ có mỗi một mình cô. Cô chẳng còn quan hệ gì với anh ta cả. Tiếng mưa rơi ảm đạm, cô đưa tay che mặt khóc. Không sao, không sao đâu. Anh ta không yêu cô thì có ai đi yêu người khác? Bệnh bác sĩ ghi chặt bà vai cô lớn tiếng nói. Nói ra thì thật là dễ nghe. Nhưng bản thân anh cũng chưa chắc đã làm được. Gia lệ thờ dài lên bồ nhào vào trong lòng anh mà khóc nức nở. Anh nói rất là đúng. Cô gào lên. Bác sĩ ngạc nhiên cũng không đẩy cô ra. Bởi vì tất tính nên cô mới khóc. Anh có thể hiểu được nỗi đau của cô. Cùng là người lưu lạc nơi chân trời. Thoáng chốc, khoảng cách của bọn họ đã trở nên rất cần. Anh răng cánh tay, ôm chầm lấy cô gái này. Thôi đời rồi, phải thì cùng nhau dầm mưa đi rộp sao thì quần áo cả hai đều đã ướt sạch anh nhẹ ôm lấy cô bất luận cô khóc thỏa thêm một hồi rất lâu cô khóc dốc một lúc rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại lau sạch mặt rồi lười ra sau ngước nhìn anh bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng anh có phải phải vay về rồi hay không hai má của cô nóng ran cảm giác lúng túng vốn là kẻ thù mà bây giờ lại bà sĩ thấy mắt cô dâng đỏ khuôn mặt dính mẩn quay đầu liếc nhìn chiếc xe đỗ ở bên đường Anh ngậm nghĩ rồi nhìn cô. Cô không sao chứ? Ừ, tôi muốn đi báo cảnh sát. cúi đầu nhìn xuống đôi chân chân, giày cao gót không biết đã ném đi đâu. Tôi không sao, cảm ơn anh, tạm biệt. Cô xoay người đi tìm giày ven đường, vừa suy nghĩ, trước tiên là bác taxi đã, rồi sau đó nhờ tài xế chở cô tới đồn cảnh sát tố xác, rồi gọi điện thoại nhờ bạn bè tới trả tiền giúp. Bạch bác sĩ không bỏ đi. Trong cơn mưa to anh thấy cô đi chân chân tìm giày, Anh ngành đầu ngẫm lại thở dài rồi lại chạy đuổi theo. Này, cô đi lung tung như vậy, ngộ nhỡ chân bị chạy thì phải làm sao? Nghe thấy tiếng nói. Thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net